Phần 3 Kẻ thù Chương 19 Thưa quý ông quý bà, đấu trường sinh tử lần thứ bảy mươi lăm bắt đầu. giọng lò đi ở Tempomit, phát ngôn nguyên của đấu trường vang rền như vúa nện vào tai tôi. Tôi còn chưa đến một phút để xác định vị trí. Rồi tiếng cồng sẽ vang lên báo hiệu các vật tế được quyền rời khỏi mâm kim loại dưới chân. Nhưng rời đi đâu? Tôi không tài nào suy nghĩ rành mạch được. Trong đầu chỉ còn hình ảnh Simna bị đánh bầm dập máu. Giờ anh ở đâu? Chúng đang làm gì anh rồi? Tra tấn anh ư? Hay giết anh? Biến anh thành a vót? Hẳn nhiên toàn thù giáng xuống anh là để hủy hoại tinh thần tôi, cũng y như việc sắp xếp đa rứa và phục vụ tôi. Và đúng là nó đã hủy hoại tôi thật, tôi chỉ còn muốn đổ sụp xuống mâm kim loại. Nhưng sau điều tôi vừa chứng kiến, tôi không có quyền làm thế. Tôi phải làm người mạnh mẽ, tôi nợ Gina điều ấy. Sau khi anh đã đánh đổ tất cả, nạch chơi khăm tổng thống Snow. Biến cái cưới lụa của tôi Thành bộ lông chim hú nhại Đấy cũng là món nợ Với các kiến quân Lựa sự táo tợ của Gina cổ vũ Có thể ngay lúc này đây Kiến quân đang Chiến đấu Nhằm lật đổ Kepithon từ chối đi vào đấu trường Theo luật chơi họ bày ra Sẽ là hành động phản kháng cuối cùng của tôi Vậy là tôi nghiến răng buộc mình Phải trở thành đấu thủ Mi đang ở đâu? Tôi vẫn chưa xác định được môi trường xung quanh. Mi đang ở đâu? Tôi buộc mình phải trả lời. Dần dần thế giới xung quanh trở nên rõ nét. Nước thì xanh, trời thì hồng. Mặt trời nóng hầm hập, đổ nắng chói lóa. Kia rồi, cornucopia. Cái sườn kim loại vàng sáng bóng. Chỉ cách chừng 35 mét. Mới trông Có vẻ như nó nằm trên hòn đảo tròn giữa biển nước vây quanh. Nhưng nhìn kỹ lại, tôi thấy những dạy đất hẹp tỏa ra quanh vòng tròn, như cái nan hoa bánh xe. Tôi ước tính có khoảng 10 đến 12 cái, có vẻ cách đều nhau. Giữa các nan hoa, chỉ toàn là nước, nước, với hai vật thể ở giữa. Tất cả chỉ có thế, 12 nan hoa, cứ hai nan hoa bao quanh hai vật tế đứng lơ lửng trên mâm kim loại. góc rẽ quạt của tôi có thêm ông quốc quận 8. khoảng cách từ tôi đến ông về bên phải cũng bằng khoảng cách từ tôi đến dải đất bên trái. đằng sau vùng nước nhìn đâu cũng chỉ thấy một dải bờ biển hẹp. rồi đến cây cối um tùm. tôi nhìn khắp lượt vòng vật tế tìm Pita, nhưng cậu đã khuất mắt. Chắc hẳn là bên kia Cornucopia Tôi hứng lấy một gốc nước Vừa tác vào Rồi thử ngửi Rồi nhấm thử trên đầu ngón tay Như đã đoán đây là nước mặt Cũng như những cơn sóng Đến với tôi và Vita Trong chặng diễu hành ngắm ngụy Qua bờ biển vượt bốn Nhưng ít nhất nước có vẻ sạch Không có thuyền Chẳng có chảo Thậm chí cũng chẳng có mẫu gỗ dạt vào Mà bám không muốn đến Conocopia chỉ có một cách duy nhất khi tiếng cổng vang lên tôi không chút do dự mà lao thẳng xuống nước về bên trái khoảng cách xa hơn kinh nghiệm của tôi từng có bơi qua sóng cũng khó khăn hơn nhiều so với cái hồ tĩnh lặng ở quê nhưng không hiểu sao thân thể tôi nhẹ nhõm như thể xuyên qua nước chẳng khó khăn gì có thể là do muối Tôi đu người còn ướt đẫm lên dạy đất, Rồi phi thân chạy dọc bờ cát, Thẳng về phía Konukovia, Không thấy có ai khác phóng đến bên, Dù cái sừng vàng, Cũng trắng mất một khoảng tầm nhìn khá lớn, Nhưng tôi không cho phép mình chậm lại, Vì sợ kẻ thù, Lúc này tôi đang tư duy như một đứa nhà nghề, Và điều đầu tiên cần làm, Là tóm ngay vũ khí. Năm ngoái, Các vật dụng, rải rác xung quanh con conucopia khá xa, món nào càng nằm gần thì càng quý, nhưng năm nay, số chiến lợi phẩm hình như đều tất cả trong miệng sừng cao 6 mét. Mắt tôi lập tức nhìn ra cánh vuông vàng, chỉ cách một sải tay. Tôi liền giật lấy. Đằng sau lưng có người. Tôi nhận ra nhờ chuyển động nhẹ của khác dưới chân, hay chỉ là không khí hơi sao động chăng. Tôi cũng không rõ nữa Tôi rút phát mũi tên trong bao tên Còn dắt giữa đống đồ Và lên dây giữa lúc quay lại Vinic Thân hình tuyệt mỹ còn ướt lấp lánh Đứng cách đó chỉ vài mét Đình ba sẵn sàng Thế tấn công Trên tay kia bắt sẵn tấm lưới Anh ta mỉm cười Nhưng mọi cơ bắp toàn thân Đều căng lên chuẩn bị lao vào Em cũng biết bơi à Anh ta nói, vợ người hai mà học ở đâu thế? Nhà em có buồn tắm to. Tôi đáp, hạnh rồi. Anh ta bảo, em thích trường đấu này chứ? Cũng bình thường thôi, nhưng anh thì chắc khoái lắm. Trường đấu này chắc là xây dành sẵn cho anh. Tôi nói có phần ấm ức, dù sao thì cũng có vẻ vậy. Đặt giữa biển nước trong khi tôi dám khá, chỉ có vài người chiến thắng là biết bơi. Mà trong trung tâm huấn luyện, chẳng có bể bơi, chẳng có cơ hội nào cho họ học. Nếu không biết bơi sẵn từ trước, thì hãy cầu trời là mình học hỏi được thật nhanh. Ngay cả muốn có mặt trong cuộc tắm máu ngày đầu tiên, thì cũng phải vượt được 20 mét nước trước đã. Như thế là quận 4 có lợi thế thấy rõ trong vụ này. Trong một phút, cả hai đứng yên pháp, cân nhắc tài năng và vũ khí của đối thủ, rồi bỗng Phoenix cười tuét. May là chúng ta là đồng minh nhị, phải không? Cảm thấy đây là cái bẫy, tôi đã sát nhạc cung và hy vọng bữ tên cắm vào tim anh ta, trước khi anh ta xuyên được cây đinh ba vào thịt mình. Anh ta thì lắc bàn tay, để vật đeo trên cổ tay bắt nắng ánh lên. Một cái lắc đúc bằng vàng ròng hình lửa, chính là cái lắc mà tôi nhớ đã thấy Henry đeo vào buổi sáng ngày huấn luyện đầu tiên. Tôi thoáng nghĩ có thể Finnick đã trộn nó hòng lừa tôi, nhưng hiểu ra không phải thế. Chính Henry đã cho anh ta làm dấu hiệu cho tôi, làm mệnh lệnh thì đúng hơn, phải tin Finnick tôi nghe nhiều tiếng chân khác đang chạy lại phải quyết định ngay lúc này thôi phải tôi quặt vì đúng hay mít là người hướng dẫn và ông chỉ muốn giữ cho tôi sống thật song tôi vẫn tức điên sao ông không bảo tôi là đã dàn xếp trước vụ này chứ chắc là bởi vì ta với tôi đã yêu cầu không có đồng minh giờ thì hay mít đã chọn lấy một kẻ theo ý mình hụp xuống Nick quát lên vẻ uy quyền khác hẳn với giọng trầm quyến rũ ngày thường. Đến nỗi, tôi tuân theo tức khắc. Cây đinh ba trong tay bay vèo qua đầu tôi, phát ra tiếng thụ bức bối khi cắm vào mục tiêu. Đấu thủ Nam quận 5, thấy ông say mềm đã nôn mửa trên sàn đấu kiếm. Từ từ quỵ xuống khi bị phiên Phoenix nhổ Cây đinh ba ra khỏi ngực. Đừng tin tưởng một và hai. Khi lịch nói Không có thời gian chết vấn Tôi rút đao tên bật ra Mỗi người xem xét một phía Tôi đề nghị Anh ta gật đầu Còn tôi liền chạy nước rút Quanh đống đồ Cách đó chỉ bốn năn hoa Enobaria và Glot Vừa lên được tới bờ Hoặc họ bơi kém hoặc họ nghĩ mặt nước có thể rình rập nhiều hiểm họa khác, mà cũng có thể là thế thật. Nhiều khi thận trọng tính toán mọi tình huống cũng không phải là điều tốt. Nhưng giờ đã lên tới bãi cát rồi, chỉ cần vài giây nữa là họ tới được đây. Có gì dùng được không? rồi nghe Finnick hét, tôi đưa mắt thật nhanh phía bên mình thấy nào chùy, kiếm, cung tên, đinh ba, dao, lao, rìu, một lô đồ vật kim loại không biết tên, thế là hết. Toàn vũ khí thôi. Tôi hét chả. Chẳng có gì ngoài vũ khí. Bên này cũng vậy. Anh ta đáp lại. Lấy cái gì em cần rồi chạy thôi. Tôi phóng mũi tên về phía Enobaria. Lúc này đang tiến quá gần đến mức đe dọa, nhưng chị ta đã dự tính trước liền ngụp lại xuống nước trước khi tên bay tới. Lót không lao nhanh bằng, mũi tên thứ hai cắm và bắp đùi anh ta khi anh ta lao vào mặt sóng. Tôi quảng thêm một cánh cung với bao tên dự trữ qua người, dắt hai con dao dài cùng một cây dùi vào thắt lưng, rồi quay lại đống đồ thì gặp phía nịch em xử lý ca này nhé. anh ta nói. tôi thấy Brutus đang lao ầm về phía chúng tôi. ông ta đã tháo thắt lưng, dang rộng ra giữa hai tay làm khiên, rồi bắn về phía đó. ông ta kịp giơ thắt lưng chắn lại trước khi mũi tên xuyên ngọt vào gan. ở điểm tên cắm vào thắt lưng, có một thứ chất lỏng màu tím phun ra trát đầy mặt. Tôi còn đang lên dây mũi tên mới, thì Bluetooth đã nằm dài trên mặt đất, lăn vài vòng rơi xuống nước rồi trình nghiệm. Sau lưng tôi, có tiếng kim loại rơi sủng xoảng Viếm thôi, tôi bảo phí nịch. Cuộc đụng độ vừa xong đã giúp Enobaria và Glob đủ thời gian tới con Lucopia. Bluetooth thì trong tầm bắn, và đâu đó quanh đây, hẳn là có khả khác mia. Bốn tay nhàn nhã, lâu năm này, Hạnh đã thành lập liên minh từ trước. Giá chỉ cần nghĩ đến chính mình thì chắc tôi không ngại đối đầu với cả đám khi có Finn ở bên cạnh. Nhưng Vita mới là người làm tôi phải lo lắng. Giờ tôi đã nhìn thấy cậu vẫn đang đứng trên mâm kim loại giữa biển nước. Tôi rút chạy và Finn nịt bám theo không hỏi một câu, vì biết trước tôi Hạnh là sẽ đi theo hướng đó. Tới khi chạy lại gần hết cỡ rồi, tôi dần dần tháo bỏ mấy con dao khỏi thắt lưng, định bơi ra tìm cách mang cậu vào bờ. Kim lịch đặt tay lên vai tôi, để anh bơi ra cho. Ngờ vực lại dí lên trong tôi, có phải đây chỉ là cái bẫy không? Kim lịch tìm cách dành lấy lòng tin, rồi bơi ra nhấn chìm vì ta. Em làm được mà, tôi nặng nề nói. Nhưng phiên địch đã kịp cởi bỏ hết vũ khí. Tốt hơn là em đừng quá sức. Trong tình trạng thế này, anh ta nói, rồi đưa tay xoan nhẹ vào bụng tôi. Ồ phải, mình đang có mang cơ mà. Tôi nghĩ, trong khi tôi cố suy nghĩ xem phải hiểu ra sao và nên hành động thế nào. giả vờ nôn ngén hay gì đó. Phiên địch đã ra đến sát mép nước. Bảo vệ cho anh. Anh ta nói, rồi anh ta thực hiện một cú nhảy hoàn hảo xuống nước. Tôi dơ cung, sẵn sàng chặn đứng bất cứ kẻ tấn công nào từ hướng Konukovia lại, nhưng xem ra chẳng ai thèm đuổi theo chúng tôi. Y như dự đoán, Flop, Katnia, Enobaria và Vutub đã cập hợp với nhau thành một đội, bới nhặt trong đống vũ khí, rước qua phần trường đấu còn lại. Tôi thấy ngay phần lớn vật tế vẫn còn đứng vơ vơ trên mâm kim loại. Phan đã. Đang có ai đứng bên nàn hoa bên trái tôi, đối diện vita. Đấy là Mark. Nhưng bà không đi về phía Cô Nô mà cũng không định chạy, ngược lại và lội xuống nước, rồi bị bõm bơi về phía tôi. mái đầu bạc bập bình trên mặt sóng. Bà đã già lắm rồi. Đúng thế. Nhưng chắc là sau 80 năm sống ở quận 4 bà vẫn đời giỏi như ai. Lúc này Phoenix đã tới và đang kéo Vita trở lại. Một tay quàng qua ngực cậu, còn tay kia đẩy cho cả hai tiến tới. Quát nước nhẹ như không, Vita dập dành theo không hề tỏ ra ý chống cự. Tôi không biết Phoenix đang nói hay làm gì mà cậu lại đồng ý ra mạng sống vào cánh tay anh ta như thế. Có lẽ là dơ cái lắc ra chăng? Hay chỉ cần thấy tôi đợi trên bờ là đủ? Khi cả hai tới bờ cát, tôi giúp một tay lôi Pita lên bờ. Mừng gặp lại cậu. Cậu nói bà hôn tôi. Chúng mình có đồng minh. Phải, đúng như dự định của Haymix. Tôi đáp. Nhắc cho tới nhớ xem chúng mình có thỏa thuận thêm với ai nữa không? Phi ta hỏi Chỉ với Nát thôi, chắc vậy Tôi nói, tôi hất đầu về phía bà già đang Bền bị tiến về phía chúng tôi Anh không thể bỏ Mát lại được đâu Phi Nịt nói Bà ấy là một trong số người ít ỏi thực sự quý anh Em thấy Mát rất ổn Tôi nói, nhất là bây giờ, khi đã thấy đấu trường thế nào, lưỡi câu của bà có thể là cách tốt nhất trước chúng ta đầy bụng. Ketnick đã muốn mời bà từ hôm đầu tiên rồi. Thì ta nói, Ketnick xét đoán khá đấy. Ketnick nói, chỉ cần thò một tay xuống nước, anh ta đã nhấc bọng mắt, tương như, như với một con cún. Bà buông ra câu gì đó mà tôi nghĩ có từ nổi Rồi vỗ bà thắt lưng Nhìn kìa, bà nói đúng đấy Đã có người đoán ra rồi Thiên Phoenix chỉ sang PT Ông đào khua khoảng hai tay đẩy sóng Nhưng vẫn giữ được đầu trên mặt nước Cái gì cơ? Tôi hỏi Thắt lưng ấy là thiết bị nổi Thiên Phoenix nói Em vẫn phải tự di chuyển, nhưng đèo thắt lưng đó sẽ không bị chìm. Tôi đã định yêu cầu phiên lịch đợi đã, cho Biti và Yrit tới rồi đưa họ cùng đi. Nhưng Biti vẫn còn cách đến ba năng hoa, trong khi Yrit thì chẳng thấy đâu cả. Và cũng chẳng cách nào biết phiên lịch có định giết họ trong nháy mắt như với vật tế quận năm không. Vì thế tôi chỉ đề nghị đi tiếp. Tôi trao cho Pita một cánh khung, một bao tên, một con dao, phần còn lại thì giữ lấy. Nhưng Mác giật giật tay áo tôi nói lắp bắp một hồi, tới khi câu đưa bà cái dùi. Hài lòng, bà ngậm cán dùi giữa hàm lợi. Rồi dơ hai tay về phía phoenix. nịch. Anh hắt tấm lưới qua vai, nhắc Mác đặt lên vai mình, bàn tay quẳng rối nắm chặt cái đinh ba và chúng tôi chạy khỏi Konokopia đến cuối bãi cát, rừng cây bắt đầu dựng lên sừng sững. Không, không chỉ là rừng thường lệ, không phải loại rừng tôi vẫn quen thuộc, rừng nhiệt đới. Cụm từ lạ lẫm gợi lên thời kỳ nguyên thủy chợt hiện ra trong tôi. Có lẽ tôi đã nghe được một kỳ đấu trường nào đó, hoặc gia cha tôi nói. Phần lớn cây cối tôi đều chưa thấy bao giờ. Cây thân nhẵn nhụi và ít cành nhánh, mặt đất đen thẳm vập bềnh dưới chân, đôi chỗ biến mất dưới những dây bò chẳng chịt nở hoa đủ màu sắc. Mặt trời nắng nóng chói chang, nhưng không khí lại ấm và dính nhớp vì ẩm, cả tôi có cảm giác sẽ không bao giờ được khô trong này. Lớp vải mỏng của bộ đồ bơi màu xanh khi nãy, cho nước mặt bốc hơi dễ dàng. Lúc này dính vào người do mồ hôi Vì lên dẫn đầu Dùng con dao dài Vạt những vạt bụi rậm rì mở lối Tôi bắt phiên lịch đi giữa Vì dù là người mạnh nhất Anh ta vẫn còn đang bận tay với mát Hơn nữa Thì cây đình bà gần như làm anh bất khả xâm phạm Trong rừng rậm này Nó lại thua xa cung tên của tôi Đường dốc đứng Cộng với cái nóng làm chúng tôi chẳng mấy đã thở dốc Nhưng Vita với tôi đã luyện tập rất nặng nghèo Còn Phoenix thì đúng là siêu nhân đến mức Có cõng mát trên vai Thì cũng phải hơn một dặm trèo thanh thoát cùng cả nhóm rồi Anh ta mới yêu cầu dừng lại nghỉ Và cả lúc đó tôi cũng nghĩ là vì mát hơn là vì anh ta Phần lá chết khiến tầm nhìn không thấy được bánh xe nên tôi trèo lên một cành cây dẻo như cao su xem cho rõ. Xem rõ rồi, tôi lại ước mình đừng có trèo lên. Xung quanh Kognukovia, mặt đất như đang chảy máu, mặt nước đọng lại những mảng màu tím thẫm. rác chết nằm la liệt trên đất hay nổi lềnh bềnh trên biển. Nhìn xa thế này, và ai cũng ăn mặc cùng một kiểu, tôi không đoán nổi. Hay còn ai mất? Chỉ thấy rõ một điều là vài hình nhân tí xíu màu xanh vẫn đang còn ẩu đả. Tôi đang nghĩ gì cơ chứ? Rằng chuỗi người chiến thắng hay nắm tay đêm qua sẽ đưa đến một cuộc đình chiến toàn phần hay gì đó trong trường đấu ư? Không, tôi đầu có mơ tưởng thế. Nên có lẽ tôi đã hy vọng nó có thể tỏ ra, tỏ ra sao? Dạ giả tư, ngần người hơn ít ra là thế. Trước khi nhảy ngay vào cuộc sát sinh Mà các người đều quen nhau cả Tôi nghĩ Các người cư xử như bạn bè của nhau Ở đây tôi chỉ có một người bạn thật mà thôi Và không phải kẻ đến từ quận 4 Tôi mặc cho luồng gió nhai ẩm ướt theo phải trên má Trong khi ra quyết định Thầy kệ e lắc tay Tôi phải làm xong chuyện và bắn quách phiên địch đi là hơn Lập đội kiểu này sẽ chẳng đi đến đâu cả mà anh ta lại quá nguy hiểm Không thể để rong Lúc này với lòng tin chạy e dè này Có thể là thời cơ duy nhất hạ thủ anh ta Tôi có thể dễ dàng bắn xuyên lưng anh ta Trong lúc quốc bộ Hành động như thế rất thô bỉ, Tất nhiên Nhưng liệu chờ đợi có làm nó bớt thô bỉ không Đợi đến lúc thân thiết với anh ta hơn Đang nợ nhiều hơn nữa Câu, chỉ có lúc này thôi Tôi nhìn lại lần cuối Những hình người đang ác chiến Nhìn nền đất đẫm máu Cho đến tuyết tâm thêm sắt đá Rồi ông cây tuột xuống Nhìn xuống đất rồi Tôi nhận ra phim nệnh đã theo sát kịp suy nghĩ của tôi Cứ như là anh ta biết tôi đã thấy gì Và sẽ bị tác động Theo hướng nào Trong khi cây đinh ba đang chết lên Ở thế thủ nhưng lại vờ như tự nhiên. Dưới đó đang có chuyện gì thế hả Cát Nít? Tất cả cùng nắm tay nhau chăng, đọc lời tuyên thệ bấp lọc động à, bước hết vũ khí xuống biển, tỏ lòng phản kháng khen thì thôn ư? Tiếp nít hỏi. Không, tôi trả lời. Không, Khiên Nịnh nhắc lại. Vì bất kể chuyện gì diễn ra trong quá khứ, thì đã là quá khứ, và trong trận đấu này, Không ai trở thành người chiến thắng chỉ do tình cờ. Anh ta quay sang nhìn Pita một chốc, có lẽ chỉ trừ Pita. Vậy là lúc đó, Phoenix đã biết điều mà tôi với Harry Mick cũng biết, biết về Pita, rằng thực sự sâu bên trong cậu tốt hơn hết thảy lũ chúng tôi. Phoenix hạ gục vật tế của năm không trước mắt, còn tôi đâu có chờ lâu mới xuống tay. Khi nhắm bán Enobaria, Glock và Vutut, là tôi nhầm giết đấy chứ. Vì ta ít nhất cũng sẽ thử đàm phán chút đã, để xem có thể kết nạp thêm đồng minh không. Nhưng để làm gì? Quyên định nói đúng, tôi cũng đúng. Mỗi người trong trường đấu này, đâu có nhận vương miện vì lòng từ bi. Tôi dương mắt nhìn lại anh ta, thần so sánh tốc độ đôi bên. Thời gian cần thiết để xuyên mũi tên qua hộp sọ và thời gian cho cây đinh ba cắm vào mình. Tôi thấy rõ anh ta đang đợi tôi ra tay trước. tính toán xem nên đỡ trước hay lao thẳng vào tấn công. Ngay khi tôi cảm thấy cả hai đã đến lúc tiến xong thì Pita lại cố ý bước vào giữa hai người. Vậy là bao nhiêu người chết vậy? Cậu hỏi. Chính ra đồ ngốc. Tôi nghĩ. Nhưng cậu vẫn đứng chắc chắn giữa chúng tôi. À, khó mà nói được. Tôi đáp. Tôi nghĩ ít nhất cũng sáu và vẫn đang còn đánh tiếp. Đi tiếp thôi, chúng ta cần nước. Cậu nói, cho đến giờ thì chưa thấy dấu vết hồ ao sông suối nào. Có nước ngọt, nước mặn thì chịu không uống được rồi. Lần nữa tôi lại nghĩ đến kỳ đấu trường năm ngoái. Tôi suýt chết vì mất nước Tìm ra càng sớm càng hay Phiên mịch nói Ta phải nấp kín đến nay Khi đám kia quay lại săn lùng mình Ta Mình săn lùng Thôi được Có thể giết phiên mịch lúc này là hơi vội vã Cho đến giờ anh ta vẫn đang có ích Cho chúng tôi Lại có cái gặt đầu của em nữa Mà ai biết sẽ có gì xảy ra đêm nay? Đến tình huống xấu nhất, tôi vẫn có thể kết liễu anh ta trong khi ngủ cơ mà. Thế nên, tôi bỏ qua giờ thắt vừa rồi, và phía mịch cũng thế. Nhìn thấy không có nước, khiến cơn khát càng cồn cào hơn. Tôi đưa mắt sụp sạo khắp nơi, trong lúc tiếp tục trèo lên, nhưng chẳng thấy gì. Thêm chừng một dạng nữa, tôi thấy vệt cây không còn cao thêm. Cả đoán là đã lên tới mỏm đồi. Có khi đi qua bên kia sẽ gặp may hơn, tìm được suối hay gì đó. Nhưng chẳng có bên kia nào cả, điều đó tôi biết trước tất cả mọi người, dù tôi ở dưới cùng chứ không ở trên đỉnh. Mắt tôi chợt thấy một khoảng không rung rinh kỳ dị, lơ lửng giữa trời như một tấm kính không. Đầu tiên tôi nghĩ chắc là mặt trời làm loá hay là hơi nóng mà đát bốc lên, nhưng nó nằm yên một chỗ chứ không biến đổi khi tôi di chuyển. Và chính lúc ấy, tôi liên hệ quảng vuông với Varid và BT giữa trung tâm huấn luyện và hiểu ra trước mặt chúng tôi là gì. Môi tôi vừa hé ra trực kêu lên cảnh báo, thì dao của Vita đã vung lên định chặt mấy nhánh cây leo. Có tiếng xoẹt ngắt trong một giây. Cây cố biến mất, cả tôi thấy bầu trời rộng rãi trên một vạt đất trống không. Rồi Vita bị quăng ngược trở lại khỏi trường lực. Hất phí nịch và mát ngã nhào xuống đất. Tôi chạy bộ đến bên cậu, đang nằm bất động giữa dây leo chằng chịt. Vita! Hoàng hoàng có mùi tóc cháy. Tôi lại gọi tên cậu, lắc nhẹ mình cậu, nhưng chẳng thấy phản ứng gì. Ngón tay tôi lần lên môi cậu, chẳng có hơi thở ấm nào phát ra, dù mới đây cậu đang còn thở dốc. Tôi áp tay vào ngực cậu, nơi tôi vẫn ngả đầu, nơi tôi biết sẽ nghe thấy tiếng tim cậu đập đều đều chắc nịch, nhưng chỉ nghe thấy lặng câm.